Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Bảy ngôi làng ma Phần 9 Của tác giả quái đàm hiệp hội Qua giọng đọc của Mạnh Cường Vườn hầm Ở trong ngôi nhà ngói khá tươm tất Vào cổng là nhà chính Bốn góc chia làm bốn phòng Đây là bố cục truyền thống Của làng này Tuy nhìn kỹ thì rất cũ kỹ Nhưng so với các nhà tôi thấy trước đây Trong làng này thì nó đẹp gấp cả trăm lần. Tôi kinh ngạc phát hiện trong nhà hắn có cả thiết bị điện tử. Tôi nhẹ tay gõ vào chiếc vi tính hỏi: nơi vùng núi non hẻo lánh này cũng có lưới điện đi qua? À? Câu hỏi của tôi làm hắn bất mãn. Hắn xì một tiếng biểu thị không thích. Tôi không quên sự an nguy của quân Mỹ đi thẳng vào vấn đề. Anh biết đồng nghiệp của tôi bị bắt đi đâu không? Tôi muốn cứu cô ta Tôi có thể cứu cô ấy về cho cô Nhưng nếu cô còn chọc giận họ Thì tôi hết cách đấy Giọng hắn tỏ ra thở ơ Khiến tôi đâm lo Tôi nói với giọng giận dữ Thồn đỗ ơi thồn đỗ Các đường qua lại nơi đây đều bị cắt đất hết cả Chúng tôi và cậu đều là người ngoài mới vào Sao cậu lại nói thế chứ Thồn đỗ Nghĩa là cắt đứt được nuôi tới Hắn cười Cô hiểu đúng ý nghĩa của chữ đỗ Trong thôn này rồi đấy Nhưng tôi lại hiểu Đó là thôn đố kỵ cơ Thôn đố kỵ Cách lý giải của hắn làm tôi lạnh người Từng khuôn mặt mang lột Người dạ thú cứ xuất hiện trước mặt tôi Trong nụ cười Chất đầy âm mưu hiểm ác Không có tình cảm chân thành Không có tình bè bạn mà chỉ có sự đố kỵ ngất trời. Đây là thôn chết tiệt gì cơ chứ? Hai lòng bàn tay mồ hôi túa ra đầm đìa. Tôi đút tay vào túi, vô ý làm rơi tấm ảnh xuống nền đất. Tấm ảnh đó tôi luôn mang theo bên mình. Cũng chính vì thế mà dân trong làng này cũng không bắt tôi. Tấm ảnh bay đến dưới chân tên Vương Hầm. Hắn cúi nhặt lên rồi đưa trả tôi. Hắn nhìn tôi hỏi người trong tấm ảnh ấy là ai thế? là trương nghệ tôi đáp cô ta là đồng nghiệp của tôi trước đây nửa năm trước đi công tác thăm dò đưa tin tình hình chiến tranh ở trung đông bị bom nổ mất xác trong chốc lát không khí dường như cô đặc lại vương hâm nhìn tôi không nói thêm câu nào bất chợt đồng từ hắn co lại mồm hắn lẩm bẩm cô có đố kỵ với cô ta không Câu hỏi đột ngột đó khiến tôi đứng lặng như trời trồng Khi hắn hỏi Khuôn mặt chẳng để lộ thái độ nào hết Chỉ thấy hai môi hắn động đậy Một cách máy móc mà thôi Giọng hắn y như giọng nói Của chiếc loa phát thanh Không có chút biểu hiện gì Cái gì? Tôi nói khẽ Quả thực tôi không dám nhớ lại việc này Vương hâm nhìn tôi Giọng nói đã trở lại bình thường Chỉ căn phòng phía bên tay trái bảo Cô đi nghỉ trước đi Tôi biết đồng nghiệp của cô ở đâu Tôi đi đón cô ta về trước đã Nghe nói thế Tôi muốn cùng hắn đi đón cô bạn về Nhưng hắn cự tuyệt không cho đi cùng Hắn bảo Người trong làng cứ hễ thấy người lạ mặt Thì chỉ muốn đánh Để một mình hắn đi mới xuôi chuyện được Vương Hâm đi rồi Chỉ còn lại một mình tôi trong phòng Ánh trời chiều nhạt nhòa Chỉ chiếu sáng một góc nhỏ trong nhà Tôi ngồi cạnh giường mang tấm ảnh của chương nghệ đã mất ra xem. Cô ấy chỉ mới 28 tuổi. Tôi vội che chắn lại, cánh cửa ký ức hé mở. Một tấm ảnh loang đầy viết máu tươi, ẩn hiện trong đầu. Đó là tấm hình do đại sứ quán chụp được ngay ở hiện trường vụ án. Trên đường phố lỗ chỗ những màng thịt của người chết. Đầu đầu cũng bao phủ một màu chiến tranh. Bài viết đặc nhất của tôi đó là bài viết Về cái chết trường ngại Tấm hình trong tay bị nhào đi Khiến khuôn mặt cô gái Trở nên vô cùng hung tận Tôi lặng người Trên nóc nhà Bỗng nhiên vọng xuống tiếng động khá lớn Tiếp theo là tấm ngói Bị vỡ rơi xuống Việc xảy ra đột ngột càng làm tăng thêm Vẻ giận người trong bóng tối Đang dần buộc vây Đến cạnh cửa sổ Tôi ngạc nhiên phát hiện căn nhà tranh cổ quái đó Đang nằm cạnh ngôi nhà vương hâm không xa Điều này khiến tôi cảm thấy bất an cực độ Ngôi làng này hết như mê cung trong bát trận đồ Còn trung tâm là căn nhà tranh Dường như đi đến đâu cũng nằm trong tầm ngắm của ngôi nhà Màn đêm đã thực sự chiếm lĩnh toàn vũ trụ Ở trong căn nhà này Khiến người ta vô cùng bị ức chế Trong màn đêm Trong căn nhà giống như chiếc đầu lâu vĩ đại Với đầu tóc bổ xù. Dựng sừng sững trên mặt đất thì cách ngôi nhà đó khá xa so với tầm mắt trong đêm Nhưng tôi vẫn thấy được cánh cửa đang từ từ hé mở Trong nhà lấp đoáng hai vệt sáng như hai con mắt đằng đằng sát khí Trời ơi! Tôi đóng cửa sổ lại Ngồi bên cạnh giường và cứ thấp thỏm bất an Cơn buồn ngủ ập đến tôi chẳng thèm tắt đèn, Cứ dựa vào chân giường tiếp đi Vừa châm mắt bên ngoài vẫn có tiếng cọt kẹt Hình như có ai đó đang mở cửa đi vào Lúc vừa vào nhà vương hâm Tôi thấy vật dụng trong nhà cũng tạm được Nhưng căn phòng này thì quá cũ Thên cửa bằng gỗ kiểu này Chỉ có ở riêng vùng này Vương hâm ra ra vào vào Không cần cải thêm Người xưa thường nói Đêm không cải thêm Ngày đi đường không thèm nhật của rơi Để hình dung cái cảnh thái bình thịnh trị Nhưng đối với ngôi làng hẻo lánh này Thì đó là một chuyện khó tin Mang vẻ kỷ bí, nguy hiểm Tôi đoán chắc Hắn đã mang đồng nghiệp của tôi về Thế là tôi vùng dậy đẩy cửa đi ra Khoảng cách giữa hai cánh cửa trong nhà khá lớn Chỉ thấy bóng một người cụt đầu loáng quả Tôi thấy bất an Vội dừng cánh tay đang thỏ ra Mở then cửa lại Có phải cậu vương hâm đó không? Nghe giọng nói của chính mình Tôi mới phát hiện mình đang run Trả lời tôi là giọng người mang âm khí rất nặng Tôi lùi lại từng bước Hai mắt cứ dán chặt vào khe hở ở cánh cửa Vì khách đó không phải phương hầm Và cũng không phải là đồng nghiệp của tôi Vì nếu là họ Thì bất tất phải đứng ngoài cửa lâu như thế Không nói không rằng Tiếng gõ cửa một hồi vang lên đanh như thép Làm tôi không thể nào hình dung được Đó là âm thanh gì độc óc bỗng rỗng toách Không còn một ký ức nào cả Tiếng gõ cửa lại vang lên một hồi Nghe giống như tiếng đào búa Lưỡi lê chạm vào nhau Tôi bất chợt nhận ra một điều Là họ chỉ cách tôi một bước cửa Bỗng có một vật gì đó đang cậy cửa Trong lúc căng thẳng Tài tôi tự nhiên cực kỳ thính nhạy, Thậm chí tôi còn nghe được cả tiếng rơi Của những hạt bụi nhỏ trên cửa Tôi run lên bẩn bẩn Không thể khống chế được những điều tuyệt vọng Nhìn căn nhà kín mít không có lối nào mà thoát ra Mặt tôi vẫn không rời khỏi khé cửa Cứ tưởng tượng sẽ có một cái móng vuốt trắng héo nào đó cậy cửa sông vào Tôi đã nghĩ cách lấy chiếc bàn ngăn cánh cửa lại Nhưng toàn thân run sợ không còn chút sức lực nào Trong lúc dầu sôi lửa bỏng Di động đó bỗng đổ chuồng báo hiệu tin nhắn Tiếng điện thoại như hóa giải tình trạng đóng băng mạng sống của tôi Và như cứu rỗi được tôi Tôi vội thỏ tay vào túi Lấy chiếc điện thoại ra đọc tin nhắn Vừa mở hộp tin ra Hai đồng từ tôi như thu nhỏ lại Hơi thở và nhịp tim như dừng hẳn Khi thấy trong nội dung tin nhắn Vẹn vẹn có hai chữ đảo tử Cô có đố kỵ tôi không? Tên của người gửi nhảy tọt vào mắt tôi Là Trương Nghệ đã chết Trương Nghệ nhắn cho tôi Không biết tiếng gõ cửa lúc nãy Đang ngừng từ bao giờ Tôi trợn tròn mắt lên Để quan sát căn phòng cho kỹ Hành động đã không còn được điều chỉnh Bởi lý trí nữa Từ gục quỵ xuống nền nhà Vô tình tay tôi bấm nút xóa Trương Nghệ đã chết Chiếc di động cũng mất tiêu Trong cuộc chiến tranh Trung Đông Cùng với thần xác cô Tôi giữ lại số điện thoại của cô như một kỷ niệm về người bạn đồng nghiệp. nhưng tại sao người chết lại có thể nhắn tin cho tôi được chứ? sự yên lặng đó đối với tôi dường như đã kéo dài hàng thế kỷ. đợi đến khi cơ thể tôi đã hồi lại, tôi mới đủ sức để đứng dậy. ngoài khe cửa vẫn một màu đen kịt. tôi từ từ tiến đến cửa, như thể bị ma suy quỷ khiến, đứng đối diện với cánh cửa, mắt hướng thẳng về phía khe cửa nhìn ra ngoài dầm tiếng đập cửa làm tôi choáng váng ngoài cửa là một thi thể trần chuồng đầy máu đỏ như bị lột hết da và vào mắt tôi tôi nghe phảng phất một tiếng thét thất thanh tiếng thét cất lên từ sâu thẳm sự kinh hoàng của tôi vì lúc đó tiếng thét đã không thể hoạt động đáp ứng nhu cầu nhanh chóng của đại não một đôi mắt đỏ ngầu mỏng máu đối diện từ bên kia cửa đang nhìn tôi Thập thoáng tôi trông thấy những mảng da loang lộ, trắng đen bị vỡ ra từng mảng. Cảnh tượng hãi hùng thương tâm không nỡ nhìn Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng đó là trường nghệ. Đích thực là trương nghệ. Mấy phong viên bị bỏ nổ nát người. Lát sau, cái cửa tự động mở ra. Hình như bên ngoài có bàn tay vô hình nào đang cố chìa vào trong khe cửa để mở cửa. Nó như muốn thúc giục tôi. Và trả lời tin trong điện thoại Dầm Lại một tiếng đập cửa nữa Không cửa gỗ như đang rên xiết Không thể chống đỡ được nữa Đúng vậy tôi rất ghen ghét đố kỵ với cô Tôi hận cô Âm thanh hỗn tạp Khiến người ta phát điên Tôi vỏ đầu bứt tóc nói lớn Tôi đố kỵ với cô Vì cô đã đi Trung Đông Cô đã được tiếp xúc Và đăng tải tin tức của mình Chiến tranh là cây gì Có quân đội vũ trang bảo vệ Phóng viên làm sao gặp nguy hiểm được Nhưng cô lại bỏ xác nơi xứ người Thật là chớ trêu Bỗng nhiên Tất cả âm thanh bên ngoài đều ngưng hẳn Từng mạch máu trên người tôi Đều căng thẳng đến cực điểm Không thể chịu đựng được nữa Từ ngã gục xuống đất Tỉnh dậy thì trời đã tờ mở sáng Vương hầm và quân Mỹ Đều đang ở bên tôi Tôi vội vàng ngồi dậy Phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường Khi tôi đưa đồng nghiệp và của cô về Gõ cửa mãi chẳng thấy cô lên tiếng Sau vào được tôi thấy cô bị ngất nằm trên giường Phương Hầm vừa kể lại vừa pha một cốc nước đưa cho tôi Cảnh tượng trước cơn bất tỉnh vẫn rõ một một trong tâm trí Tôi đưa đôi tay vẫn lạnh băng đỡ lấy cốc trà Ngừng đâu nhìn quân Mỹ Thấy hai mắt cô tỏ ra đang nhìn chầm chầm tôi Hình như có điều gì đó cô không đồng ý Thật nhiên tôi không để tâm đến sự bất đồng giữa hai đứa Đưa mắt hỏi cô ta có bị bọn họ đánh đập gì không Yên tâm đi cô ta không sao đâu Này cậu Hâm Tôi gọi hắn lại Căn phòng này không được sạch sẽ Ngụ ý trong câu nói không cần giải thích cũng đủ hiểu Vương Hâm quay đầu lại không trả lời mà hỏi Thế cô đã gặp những ai trong đó? Câu hỏi của hắn Làm tôi cứng hết cả cổ họng Tôi thật chẳng làm sao Để nói được một cách rành mạch mối quan hệ giữa tôi và trường Nghệ Chúng tôi đã từng đối địch nhau Trong tình thân thiết bạn bè Thái độ trầm tĩnh của cô Khiến tôi rất không phục đấy Vương Hầm nói Nhưng cô thử tự hỏi lại cái lòng mình đi Nó nhơ bẩn ở điểm nào thế? Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ vào tim tôi, tôi giật bắn cả người, chuyển sang đề tài khác nói: đà tạng cậu cậu đã quá khen, là một phóng viên chuyên nghiệp phải luôn luôn giữ được sự trầm tĩnh của mình. Hắn cười ngất với cái vẻ cao ngạo và không tin tưởng đó là một câu nói xuất phát từ đáy lòng tôi. Dường như hắn đã nhìn ra điều gì đó, rồi im lặng đi ra khỏi phòng. Làm thế nào để cứu được bạn đồng nghiệp của tôi trong tay bọn man dợ? Không thể dùng lý lẽ để thuyết phục Quả là hắn không đơn giản tí nào Hơn nữa Hình như hắn đang giấu một sự thực nào đó Đơn cửa như sự thực về tình trạng của ngôi làng này Trong phòng Tôi và quân Mỹ ngồi đối diện với nhau Trừ chiếc áo ngoài không cánh mà bay ra Thì áo quần trên người cô vẫn khá tường tất Nhưng cô ta cứ thừa người ra Không nói lời nào Giống như bị kích thích vậy Tôi thử kéo tay Không ngờ cô ta lại nhanh hơn Chụp lấy tay tôi kéo lại Đôi mắt tỏ ra rất đáng sợ Giống như bị ma nhập Muốn nút trực lấy tôi Đồ cặn bã Chị cho rằng mình là một phóng viên nghĩa hiệp sao Bản tin tức Cơ động sợ chị đã nắm được toàn quyền sao Tôi sớm biết cô ta không phục tôi Nghe mấy lời đó Quả thực tôi đau lòng không chịu được Nhưng tôi đã nói Tôi là người rất bình tĩnh Khi gặp chuyện bất chắc Nên dù nghe lời nói vừa rồi của đồng nghiệp Tôi vẫn giữ bình tĩnh Vậy Cô có đố kỵ với tôi không Vừa dứt lời Tôi mới chợt nghĩ ra Đây chẳng lẽ không phải nội dung của tin nhắn Do người chết gửi đến cho tôi Tôi sờ sờ vào máy di động một cách máy móc Mở tin nhắn Mới biết tôi đã xóa tin nhắn Trong khi kinh sợ tột độ Câu hỏi đó của tôi Làm quân Mỹ nổi giận của ta gắt gỏng tháp như muốn cho tôi một cái tát.